Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thì dạo hội nham chán như vậy, anh đã sớm bỏ cửa chạy lấy người rồi. Nếu như tôi nhìn không nhầm, thì bàn tay của Quinn đã leo lên bà vai của em gái cậu rồi đó. Chai phép tình mắt, phát hiện giống như có điều gì đó không đúng. Thượng quan thắc Dương nhìn về phía trước như lời bạn tốt nói. Quả thực nhìn thấy bàn tay xấu xa của Quinn đang rụp dịch. Nguyên tắc anh đối với em gái là trong phạm vi em gái có thể tự bảo vệ mình. Anh cũng lười phải can thiệp nhiều. Nhưng ngoài ra, tất cả sẽ là trách nhiệm cùng nghĩa vụ của anh. Thượng quan Tắc Dương híp đôi mắt lại thành một đường thẳng. Hai trong mắt mơ hồ lội ra vẻ nguy hiểm. Anh bước hai chân thẳng thấp về phía mục tiêu, mang theo khi phách bẩm sinh cùng với vẻ mặt không mà đi ngang qua sàn nhảy. Đám người chật chội không hẹn mà cùng từng những rắp một con đường cho anh đi qua. Nếu tay cậu đụng vào cậu ấy, trong khoảng thời gian rất dài, Cậu sẽ phải nhờ người khác giúp cậu ăn cơm đó. Giọng nói của thượng quan thác xương không nóng, không lạnh. Cả người phát ra khí thế không giận mà uy. Người quen anh cũng biết, phần lớn thời gian anh mang vẻ mặt cợt nhà. Nhưng thực ra tính cách lại không được tốt lắm. Người nào đạp trống địa lôi của anh, anh nhất định sẽ không một chút lưu tình mà phản kích. Khuyên nhìn thấy đối thủ mạnh nhất từ khi chào đời đến nay của anh tới. Nhất thời sắc mặt trở nên có coi. Bao nhiêu công ty quản lý người mẫu đang cầm hợp đồng chờ anh ta gật đầu, nhưng thượng quan Tắc Dương lúc nào cũng cố tình cao hơn anh ta nửa cái đầu, ngũ quan cân đối hơn anh ta một chút xíu, năng lực vận động lại mạnh hơn anh ta một chút, khiến cho các câu lạc bộ đều rút lời mời anh ta làm chủ tịch câu lạc bộ, ngay cả thành tích khi nhập học cũng bị thượng quan Tắc Dương phá vỡ kỷ lục trước nay chưa từng có, nhìn thế nào, anh ta cũng cảm thấy cái tên tường này rất là đáng ghét. "Làm ơn, em gái của cậu cũng chưa nói gì." Tại sao cậu lại để ý nhiều đến như vậy chứ? Chỉ là tôi chưa kịp nói nha. Giọng nói êm ái phối hợp với dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Chỉ có thượng quan phiên phiên là thể hiện tốt nhất, không phải là dáng vẻ kịch cấm, mà là tư thế dịu dàng khiến cho người ta thương yêu. Bao nhiêu phụ nữ oán thán trời xanh, thiên vị chính là minh chứng tốt nhất. Cậu đã nghe quay nói rồi đó, còn không mau cút đi. Thượng quan thắc xương cũng không che giấu việc anh nhìn Quynh không vừa mắt. Không phải là tình tiết nhằm chán, như là Jojo và Cát lượng, anh không cho rằng cần phải hạ phẩm cách xuống cùng với người này. Quyên căn bản, lời phản ứng lại thượng quan Thác Dương. Mục tiêu của anh ta chính là thượng quan Phiên Phiên. trải qua một thời gian dài, anh ta mới có cơ hội để thể hiện sự ân cần với cô. Anh ta không tin thượng quan Phiên Phiên sẽ không động tâm. Bảo bối à, anh thật sự là rất thích em. Em đúng là nhẫn tâm mà. Một cơ hội nhỏ bé cũng sẽ không dành cho anh sao? Quyên nhíu chặt lông mày. Bộ dáng rất là đáng thương, bên cạnh có không ít các cô gái, thích anh ta cũng bày ra vẻ mặt đau lòng. Chỉ thích rằng tượng quan phiên phiên giống như là bách độc xâm nhập, hoàn toàn là không chịu hợp tác. Tôi ắc nhờ cho anh một chút. Từ trước tới nay, tôi chưa từng là bảo bối của anh, và cũng sẽ không trở thành bảo bối của anh. Hơn nữa không có bất cứ lý do gì để tôi không dành lòng cả. thượng quan phiên phiên không nhanh công chậm nói, khiến cho Zephes một bên không khỏi mỉm cười anh em thì quả nhiên là anh em, ngay cả phương thức biểu đạt ý cũng giống nhau như thế. chẳng qua thượng quan viên phiên khi tự quyết người ta, giọng nói vẫn còn làm cho người ta cảm thấy như là một xuân phong, không có lực sát thương, mà lại có một cỗ ma lực mê hoặc lòng người, khiến cho người khác không khỏi cưng chiều cô. Nếu như nói em gái tôi không đành lòng, đồng tình với cậu chắc chắn sẽ đủ điều kiện để trở thành tình thánh đại nhân đi. còn cảm giác mình tốt bụng lấy diễn viên nằm chính mà đóng vai dây tình cũng phải có nếp có tè, cô ấy quá thiện lương nên mới không đành lòng cắt đứt buổi quẩy diễn của cậu, để cho cậu ngượng ngùng khó khai trước nhiều người như vậy. ở trên gương mặt của thượng quan thắt xương trao lên một nụ cười mềm, nói tới nói lui cũng không khách khí, trong con người anh lẽ lên một tia lửa ngọc kinh thường, mời vị là phần cảnh cáo. làm sao hôm nay lại nóng nhiệt như vậy chứ? thượng quan phiền viên, viên chờ vào tới cửa đã nhìn thấy duyệt binh rất là phô trương. Giọng nói nũng nịu ngọt ngào, lập tức hấp dẫn mọi người quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Vừa nghe thấy âm thanh như kỳ nhân của thượng quan phiên phiên, đám phụ nữ đầu tiên là ngây người như phỗng rồi sau đó xoan xa thảo luận về thân phận của cô. Tượng quan phiên phiên hết sức buồn bực, tượng quan thắc dương gạt mọi người đi thẳng về phía cô. Thả ái à, em đã về rồi sao? Từ một nơi xa xôi nào bay tới, tượng quan phiên phiên căn bản còn chưa kịp phản ứng. Thân, thân ái ư? anh trai của cô ngày hôm nay là uống nhầm chút gì vậy chứ bàn tay ôm ngang eo của cô thượng quan viên phiên không biết ở trong lòng hồ của anh chứa cái gì cũng không dám cử động mà cứng đờ tựa vào ngực anh bọn họ là anh em nhiều năm cũng chưa từng có hành động thất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện